đã yêu cầu thì ngày hôm nay tôi cũng sẽ lên bộ truyện quen thuộc lão tam lão tứ diệt ma tàu của tác giả lương duy thì như mình cũng đã chia sẻ với anh chị em đó, là lão tam lão tứ trong thời gian này thì tác giả lương duy vì đang tiếp quản cái công việc mới có thể nói là thăng chức à, thăng chức thế cho nên là công việc cũng rất là bận Đấy, thế nên là tác giả lương duy cũng có cái sự chậm trễ trong cái lộ trình ra truyện. Tuy nhiên rằng là bạn ấy cũng sẽ cố gắng sắp xếp để làm sao sẽ sẽ ra đều hơn và nhiều hơn cho anh chị em, đặc biệt là từ giờ ăn Tết thì mọi thứ nổ nổ nhưng mà cái giai đoạn nghỉ Tết thì chắc là bạn ấy sẽ viết được đều hơn, sẽ gửi tới quý anh chị em những cái bộ truyện hay hơn nữa thì mong rằng quý anh chị em luôn luôn ủng hộ tác giả Lương Duy và thông cảm cho bạn ấy. Còn ngày hôm nay đối với chương trình anh dừng một phút anh nghe hello thắng chiêu nhá đấy anh phải dừng anh chào em nữa không lại dỗi anh à, còn đối với ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ba tập của bộ lão tam lão tứ đánh hồn ma tướng tàu mình sẽ đọc trong phòng ba tập các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả lương duy mình đăng ký bình luận ở bên fanpage và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ lên với tập 1 của lão tam lão tứ đánh hồn ma tướng tàu tác giả lương duy Việt Đông nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định, Nơi ấy được biết đến là làng quê giàu truyền thống Đã kéo dài cả mấy trăm năm Mặc dù vào thời kỳ người ta gọi là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư Hay là của cách mạng 4.0 gì đó Nhưng làng Việt Đông vẫn giữ được nét cổ kính với cây đa Giếng nước, mái đình Vào buổi chiều chiều nắng chói trang trên tầng không Tiếng sáo diều vi vu thổi Tô vẽ lên một làng Việt Đông thanh bình yên ả. Có lẽ chính vì vậy. Qua từng ngàn đời nay có lúc thăng, lúc trầm, Người dân làng Việt Đông vẫn luôn giữ được sự lạc quan yêu đời. Họ cho ra đời một thứ rượu ngon nức tiếng xa gần. Mà chẳng hiểu từ bao giờ. Làng Việt Đông được nơi khác người ta tặng. Cho cái mỹ danh gọi là làng rượu. Hôm nay vào một ngày đẹp trời như thế. Anh Phấn cầm cái điếu cày quen thuộc của mình. Ra trước hiên ngồi. Để hưởng cái khoái lạc Sau khi giết xong một bi long sòng sọc Mắt anh lim dim Nhìn ra phía con sông đào Chảy qua mảnh đất chủ phú anh đang ở Mà thầm cười một mình <cười> Cuối cùng Đời thằng Phấn thất học này Cũng có mảnh đất cắm rồi Cứ chê nhà bố mày Không có đất đi <cười> Rồi lũ chúng mày trông mắt mà xem Thằng Phấn này nó đổi Nó phất lên như thế nào <cười> Lúc đấy bố mẹ gọi là Phấn phất <cười> Nói về anh Phấn Sinh ra trong gia đình Thuần Nông Ở làng Việt Đông Có năm anh em trai Bố mẹ anh thì mất sớm Cũng vì vậy mà bao nhiêu gánh vác Lo toan Đều đặt cả lên vai Của các anh em Anh cả tên là Trì Hầu như đều gánh vác hết mọi sự Là đứa út trong nhà từ nhỏ Đã phải sống với vợ chồng anh cả Trong ánh mắt không mấy thiện cảm của chị dâu. Vốn không ưa một đứa nhỏ ăn chưa lên đọi nói chưa thành lời. Cho nên chị ta lấy hết có này, cớ kia. Mà bắt lỗi mà trời mắng. Anh chỉ biết vợ mình hay xem xét em ruột. Nhưng về kinh tế gia đình phụ thuộc một phần lớn ở đằng ngoại. Do vậy anh cũng chỉ biết cố gắng nhắm mắt. Để mà cho đứa em nó sống trong tội nhục như vậy Hồi còn nhỏ Phấn căm bà chị dâu lắm Thế nhưng càng lớn Thì lại càng hiểu Ấy, Ông oh, nó cũng là từ miếng ăn miếng uống mà ra cả Có lẽ là vì cái đói cái rét Nó làm cho con người ta ích kỷ hơn Dù không hợp tính nết nhau Nhưng lớn lên Mặc kệ chị dâu có quá quát Phấn vẫn chưa một lần cự cãi Ngày Phấn lấy vợ lúc ấy được đàng hoàng ra ở riêng theo nhiều lời bố mẹ trước khi mất đã căn dặn lại mảnh đất ông bà để lại được chia 5 phần anh phấn cũng được hưởng một phần trong số đó tuy nhiên mảnh đất này hơi sống một chút nó nằm tận cùng trong cái ngõ nhỏ là nơi giao nhau của hai con sông chảy quanh làng Việt Đông người ta đồn đại là ở nơi giao thương của âm dương lắm ma nhiều quỷ Thế nhưng khi nhận mảnh đất ấy, anh Phấn cùng vợ là chị Sen, chẳng một chút để tâm. Bởi vì theo anh chị, có chỗ an cư lạc nghiệp, nó là tốt lắm rồi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm lắng giềng, một căn nhà tranh vách đất là bổi cũng được dựng lên, gọi là cái tổ ấm uyên ương. Đồng thời đây cũng được coi là cái cơ nghiệp của hai vợ chồng. Ngày cho đứa em út ra ở riêng, Anh chỉ chỉa tay trong nước mắt nghẹn ngào. Thầy Bu mất sớm. Anh em nương tựa vào nhau mà sống. Này... Vợ con cô chú ra ở riêng. Anh cũng mừng. Mong sao cả hai chân cứng đa mềm. Cùng nhau mà cố gắng vượt qua cái cơn tàu đoạn. Thấy cảnh anh anh em em như vậy. Con Mụ Dung, vợ của nhà chị, nó biểu môi. Ờ... làm sao làm từ giày đừng có bảo làm phiền vợ chồng tôi là được đất đấy tự mà chồng mà cấy mà nuôi nhau cho nó thoát nghèo chứ mà cứ lười thối thay ra có mà chết đói dã họng biết chị dâu là phường chuông ngoa anh phấn cũng chẳng nói gì thêm cặm cụi mà làm ăn mặc dù mảnh đất nó xấu đấy nhưng nó được cái rộng rãi nhất so với những mảnh đất của các anh các chị với sự chăm chỉ hay làm hay làm mới đầu Với số vốn là mấy bơ thóc, bơ gạo con con. Nay hai vợ chồng nhà Phấn Sen cũng đã bắt đầu gây dựng cuộc sống mới. mải nghĩ những chuyện đã qua. Anh Phấn bỗng nhiên nghe tiếng vợ gọi ở ngoài cầu bến. Chỗ mà chị Sen hay giặt rũ quần áo, vo gạo, rửa rau, rửa bát. Mình ơi! Mình! Ra đây mà xem này! Nhanh lên Mình ơi! Cái chuyện gì thế? Tôi đang ngồi hút dở cái bi thuốc lào... Con chửa nói hết câu, chị Sen đã kêu lên: "Ôi thôi chết! Sao đây lại có bia mộ nhỉ? Ôi mình ơi, mình, mình ra đây xem có phải là bia mộ của người tàu không? Em ơi, em chồng hại quá!" Chị Sen vừa nói vừa vạch bụi cây rậm rạp ở chỗ cầu bến để cho chồng nhìn. Quả thật ở đấy có cái nấm mổ con con như là cái thúng gạo nó úp ngược. Bên trên có tấm bia khắc chữ tàu. Còn tô cả nét mực đỏ mà anh chị vẫn hay xem trên tivi thường thấy, nằm lẫn trong đất. Thấy vẻ mặt thất thần của chồng, chị Sen mới hỏi. Đây là đất bố mẹ mình để lại. Mình có biết được là cái ngôi mộ này nó ở đâu ra không? Anh Phấn cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Những thông tin về mảnh đất này từ thọ xưa khi anh còn nhỏ. Quả thật là từ đó giờ nó vẫn thế. Chưa có ai từng nhắc tới một ngôi mộ. Được chôn ở đây Bất giác Anh phấn suy nghĩ về những hiện tượng ma quái Mà người dân làng Việt Đông Đồn đại về mảnh đất này Khi anh còn nhỏ vẫn được nghe Trong lòng của anh loáng thoáng Có chút hoang mang Ấy thế nhưng mà bỏ mảnh đất này Thì anh chị biết sống ở đâu Bấu víu vào ai Quay về ở với anh tả Và chị dâu là điều không thể rồi Chẳng phải là trước đi, khi ra mảnh đất này ở Vợ chồng anh chị cũng đã ở với bọn họ một thời gian rồi đó sau Cũng phải sống cái kiếp sống khép nép như là con ốc bấu ở cọc tre sao? Vợ chồng anh còn có cả một tương lai không thể nào cứ sống như thế mãi. Còn đang mãi suy nghĩ. Thì tự dưng trong đầu của anh Phấn lóe lên một tia sáng rồi quay sang căn dặn vợ. À, mình Mình dọn sạch cỏ ngôi mộ này giúp. Tôi, tôi tôi đi có việc một tí Chị Sen thấy thái độ kỳ lạ của chồng Thì hỏi Việc gì? Này đừng có bảo là Đi gọi mấy cái tay bốc cốt cải mã về đấy nhá Chả biết mổ mã nào Đào lên Không khéo nó vật cho sủi cả bọt mép đấy Em lém sợ mấy khoản tâm linh lắm Ôi vui vui Cứ ở đây làm lời tôi dặn nha Tôi chạy sang bên nhà cụ Bách Kẹo gì cụ Bách trả chỉ cho mình cách Để xem làm nào Nói rồi, mặc cho thái độ ngạc nhiên của vợ, anh nhảy tót lên con xe đạp điện. Hai vợ chồng mới mua, chạy sang nhà ông Cụ Bách. Cụ Bách là thầy cúng nổi tiếng ở làng Việt Đông, năm nay đã ngoài tám chục. Thế nhưng da rẻ hồng hào, căng mịn trông cụ vẫn còn dẻo dai lắm. Thỉnh thoảng cụ còn kêu, Tàu, làm nhạc không khéo, tàu còn lấy vợ chứ lệ. Cụ sống một mình không con cháu, Với tài tấn số tâm linh của cụ, cũng đã giúp nhiều người ở xứ này tai qua nạn khỏi. Người dân của làng Việt Đông quý mến cụ lắm. Bản thân anh Phấn cũng quý cụ. ngay còn nhỏ, mỗi một lần bị bà chị dâu bắt nạt là y như rằng lại chạy sang bên nhà cụ Bách. Ở nơi ấy, bằng tình thương của ông cụ, anh mới cảm nhận được cái tình người với người. Đặc biệt, sau mỗi một lần bị chị dâu bắt nạt, anh mếu máu đến. Ông cụ vẫn thường vỗ về Yên tâm đi con Số con vất vả lúc đầu Sau này ắt được phu quý Phúc hoạ Nó rõ ràng như đen như trắng tỏ như mực tàu rồi Cụ Bách nói Đoạn nhìn phấn Bằng ánh mắt hiền từ Chả biết câu nói của cụ có ứng hay không Nhưng ít nhất nó cũng giúp cho phấn Trở nên vui vẻ Bằng chính niềm tin Tương lai mình sẽ trở nên giàu có. Do vậy dù trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả. Anh vẫn cắn răng vượt qua. Lần này cũng vậy. Mặc dù nó không phải là khó khăn hay vất vả gì. Nhưng bằng vào con mắt thấu sự âm dương. Anh hy vọng là ông cụ Bách sẽ giúp anh giải quyết cái ngôi mộ người Tàu. Còn đang mải suy nghĩ. Anh đã đi đến nhà ông cụ Bách lúc nào không hay. Vừa vào đến sân. Đã thấy ông cụ ngồi cái chõng tre dưới giàn hoa thiên lý, thư thả thưởng trà, anh lên tiếng. Dạ, con chào ông ạ. Ông cụ thái độ điềm nhiên, chẹp chẹp miệng, buông chén trà, nhìn sang bên anh Phấn, nở nụ cười hiền. Nhà Phấn nữa à? <cười> Từ lúc cưới vợ, ít thấy anh sang đi trời. Hôm nay con chim cù gáy nó cứ gỗ lên hồi. Biết ngay thế nào cũng có người tìm. Hoa ra lại là anh. Nào nào, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây làm chén trà đi. À, trà Thái Nguyên đấy. Bạn thân mới gửi đấy. Làm thử chén nào. À. Dạ, dạ vâng ạ. Vâng. Thấy anh Phấn có vẻ ấp ống. Cụ Bách quay sang nhìn khuôn mặt của anh một lượt. Đoạn lên hỏi. có phải gặp chuyện gì đấy phải không? sao nhìn cái khuôn mặt nào? nó đanh lại nó đen kìm kịp nó u ám thế dạ dạ thưa ông chả là chả là hôm nay vợ con vô tình phát hiện ra có cái mộ tàu ở trên đất nhà con ạ nghe đến đây ông cụ bật cười y <cười> trời đây là y trời đấy trước câu nói có phần không ăn nhập gì với câu chuyện anh phấn ngạc nhiên dạ ý, ý ông là nào con con không hiểu anh có nhớ lần trước anh chuyển ra ngoài mảnh đất đó ta đã bảo anh là đất đó hoang vô nhiều ma lắm quỷ nó ngự ấy thế nhưng mà nó hợp với anh bởi vì cái số của anh là được âm phù số của anh mà gặp người âm là người ta giúp Hôm nay anh nói là gặp mộ người tàu, <cười> tất dĩ là cái phúc của anh nó đến chứ còn đâu? nào nào nào, anh đưa tôi về nhà xem mọi chuyện nó như thế nào, hả? Tôi chỉ cho nó tỏ tường, hả? Nói rồi hai người một già một trẻ lại lật đật đi về hướng mảnh đất của nhà anh phấn. Sau một hồi quan sát, ngồi mộ tàu với những hán tự. Loằng ngoằng ông cụ Bách bây giờ mới lên tiếng. Nếu như những gì ghi trên bia mộ, thì tấm bia mộ này là của người tên là Triệu Tiết Hộ Tương Nhà Minh. Chết ngót 600 năm rồi. Tuy nhiên sao lại chết ở đây và được lập bia mộ thì đây là câu trả lời của lịch sử. Ta cũng không giải đáp được. nhưng mà nhìn khí quang của ngôi mộ đang tỏa ra thế kia thì ta chắc chắn một điều là vợ chồng anh chị là sắp uh, lên đài rồi đấy. Tuy nhiên uh, còn có việc khó ở đây, phải xử lý nó thì mới được. Lúc này vợ chồng nhà phấn sen hướng mắt ngạc nhiên nhìn ông cụ bách. Dạ, khó khăn khó khăn như thế nào ạ? Dạ, có liên quan đến mạng người không hả ông? Ông cụ bách vuốt vốt tròm dâu bạc, trắng như cước. Chuyện này là phải do đích thần trinh tay anh chị làm, là phải làm thành tâm. Tất nhiên là có liên quan đến mạng người, nhưng mà thành tâm thì không có bấn gì. Tuy nhiên có một việc này. Anh phấn thêm cụ ngập ngừng, liền hỏi. Có có việc gì hả ông? Việc này liên quan đến ta. Anh chị làm theo lời ta giật nha. Chính tí tối này, mỗi hai giờ đêm, chuẩn bị cho ta một nồi cơm nếp, một con gà, mang ra đây khân vai. Như phải là cơm nếp để thê trên mười hai cái lá khoai đặt xung quanh mộ này. Gà là phải là gà sống thiến nghe chữa. Thế rồi vợ chồng quỳ mà thành tâm khấn vái hết tuần nhang thì cho đào mộ này lên. Nghe đến đây, hai vợ chồng nhà phấn sen trố mắt. sợ thế thế là cải mà, hả? Đúng rồi, đào xương cốt người ta lên cho vào cái tiểu sành đẹp vào. Lại thêm cả ngũ vị hương ngào ngạt vào, rồi trôn ở mảnh đất kia. Ông cụ vừa nói, vừa chỉ vào cái gò cao ở phía trái nhà của vợ chồng. Chỗ ấy tụ nhiều phúc khí, anh chị chôn người ta lên đấy. Tất là sẽ gặp chuyện may mắn song hành Tuy nhiên phải coi ngôi mộ đó Là người thân của mình Cúng kiếm người ta đầy đủ Tuyệt không được lâu là cái chữa Vợ chồng Phấn sen nghe lời của Bách nói Mà trong lòng dạo rực Ước mơ về tương lai tốt đẹp cứ bồng cháy trong tâm hồn của anh chị Có thể đây chính là cơ hội đổi đời của họ Tuy nhiên anh Phấn vẫn còn thắc mắc Dạ Dạ thưa ông Ngôi mộ này đã 600 năm rồi E rằng là xương cốt bây giờ Đã mộc rỗng hòa trông với đất Cái này anh khỏi lo Khi đến đây ta đã gieo quẻ xem mộ rồi Mọi thứ vẫn giống như là Người mới chết được mấy năm thôi Ta lưu ý nhà anh chị này Áo giáp ở dưới mộ Nếu mà bán đi là Sẽ có được tiền tỷ đấy Nhưng, Nhưng nhớ Là đừng có mà nổi lòng tham. Đừng vì cơ lợi trước mắt. Rồi đến lúc không ra gì đâu. Nghe lời ta. Anh chị đào được thứ gì ở dưới đó thì nhớ là phải chôn theo người ta rõ chữa. Đồ của người ta thì phải trả cho người ta nhớ chữa. Nói đến đây, ông cụ Bách lại chắp tay sau lưng. Rồi lật đật ra về. Trên môi nở nụ cười. Nhưng nếu như để ý rõ. Thì nụ cười ấy là sự khắc khổ. ông cậu vừa đi vừa lẩm bẩm lẩm bẩm một mình chỉ đủ để mình nghe thấy trông lại y trời cũng chết mà tiếp lộ thiên cơ cũng chết, đúng là cái nghiệp kho tranh, ẩu oh, nó cũng là cái duyên cái số à bóng của ông cụ bách cứ khuất dần, khuất dần theo con ngõ nhỏ. Vợ chồng nhà phấn sen sau một hồi đứng tần ngần như phỗng, cũng cúi đầu bắt đầu sửa soạn chuẩn bị những thứ như ông cụ bách đã căn dặn. Bởi vì anh chị mới ra ở riêng, hơn nữa cũng chẳng dư giả gì, cho nên gạo nếp và gà sống thiến cũng thuộc dạng xa xỉ. Hai vợ chồng phải chạy vạy hàng xóm mãi, may có người họ thương, họ cho vay. Xong xuôi đâu đó cũng đã đến gần tối. Hai người bắt tay vào làm gà, thổi cơm nếp, rồi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc mà ông cụ Bách đã căn dặn. Đúng gần 12 giờ đêm, hai vợ chồng bày biện mọi thứ xung quanh ngôi mộ tàu, rồi quỳ xuống lẩm dầm khấn vái. Hai anh chị vì cũng chẳng biết khấn vái thế nào cho phải, cứ chắp tay lại. Rồi nói ra suy nghĩ chân thành của mình. Đại loại là mong sao để cho gia đình được bình an làm ăn phát đạt sinh con đẻ cái hạnh phúc trọn vẹn công danh đẻ hòe. Khấn vái xong xuôi, ngồi đợi cháy hết tuần nhang. Rồi bắt đầu lấy cái cuốc, cái xẻng mà đào những khuân đất đầu tiên. Cứ thế. Chồng đào, vợ bê đất ném sang một bên. Hai vợ chồng mồ hôi vã ra như tắm, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Hồi hộp vì mình sắp sửa được đổi đời, cuộc sống no đủ. Sợ là sợ vì sắp sửa phải đào cái hải cốt người chết lên. Hơn nữa, nếu như họ mà không thành tâm, thì rất có thể là phải trả giá bằng cái mạng của mình như lời của Bách nói. Tâm linh không đùa được đâu. Khoảnh khắc ấy cũng đã đến, khi mà một tiếng cột vang lên. Nhà phấn biết ngay là mình đã đảo tới. Anh dừng tay lại, hai vợ chồng cùng nhau cúi xuống bới đất. dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn tích điện, một khoảng màu vàng vàng sáng rực hiện ra, làm cho hai vợ chồng hoa cả mắt. Ngỡ rằng đó là vàng, thế nhưng anh Phấn đưa tay gõ vào, cồm cộp cồm cộp, âm thanh khô khốc. Bây giờ anh Phấn mới nói, ờ, chắc là cái quan tài, nó, nó chỉ là sơn son thiếp vàng thôi, mình mình đào thiếp với. Nói là như vậy, nhưng anh Phấn cũng không khỏi thắc mắc. Sao lại trôn cả mấy trăm năm như thế, mà cái màu sơn nó vẫn cứ sắc nét. Còn nguyên, thậm chí còn mơ hồ phát sáng, làm cho người ta nhìn còn tưởng là vàng. Dù có thắc mắc, thì cũng không ai giải thích. Vậy là bọn họ lại tiếp tục hì hục hì hục đào xung quanh thật cẩn thận, tránh va làm hỏng cái quan tài. Cho đến khi, cái quan tài ống ánh cũng đã lộ thiên, nguyện hiện ra nguyên hình vẹn khối. Sự hồi hộp căng thẳng đến tột độ. Khi họ chuẩn bị bật nắp quan để đưa hài cốt bên trong quan tài sang cái tiểu sành ở bên cạnh đã được để sẵn. Hai vợ chồng cứ nhắm mắt chắp tay khấn vái, rất thành tâm. Xong xuôi đâu đó thì hai vợ chồng nhìn nhau bặm miệng cậy cái nắp quan tài. Những tiếng cổng cọc kèn kẹt kèn kẹt vang lên, nghe đến giận cả người. Vợ chồng nhà phấn sen cũng không dám làm mạnh tay, cứ thế mà cậy từ từ, từ từ. Cho đến khi, cái nắp quan tài được cậy bật sang một bên. Một làn khói mờ mờ ảo ảo, cùng với một mùi hương nhẹ nhẹ. Từ dưới đáy quan tài bốc lên. Làm cho vợ chồng không những cảm thấy khó chịu. Mà lại cảm thấy rất khoan khoái ở trong lòng. Họ cảm thấy sinh lực của mình dường như được hồi phục. Sau những giây phút mệt mỏi. Thế nhưng làm khói kia nó lại khác. Làm cho mắt của hai vợ chồng cay xè giống như là bị người ta xịt hơi khói vào mắt vậy. Hai vợ chồng loay hoay một lúc. Mới mở được mắt ra Khi mở mắt ra nhìn Sau làn khói mỏng Họ mơ hồ nhìn thấy một vị tướng Quân mặc giáp Đầu đội mũ sắt Tay cầm thanh long đao Tựa như là quan vũ Đang đứng đó nhìn họ Với ánh mắt đỏ rực Như là cái đèn laser của bọn trẻ con Nó vẫn hay chiếu long loáng, long loáng. Vợ chồng phấn sen sợ quá Vội vàng quỳ xuống mà xì sụp Cột lệ. Còn, còn lệnh ngài. Con, con xin ngài, ngài Ngài tha cho chúng con Chúng, chúng, chúng, chúng con là người trần mắt thịt mong ngài, mong ngài Anh chị còn chưa nói hết câu Thì có tiếng cười ma quái vang lên Trong không gian lạnh lẽo Cả khu đất nhà phấn sen Dường như là bị đông cứng Cây cối không có lấy một tiếng động Gió cũng không cả dám vi vô Bỗng nhiên Lẫn trong cái tiếng cười ấy Là giọng nói như sấm động Điều kỳ lạ, không phải là tiếng Trung Quốc hay là ngôn ngữ nào khác, mà rõ ràng là giọng nói tiếng Việt. Các người đã giải thoát ta, thì ta sẽ báo ơn cho các người. <cười> đầu óc của vợ chồng phấn sen như quay cuồng. Họ không thể tưởng tượng được ở cái thời đại mà con người đã làm chủ công nghệ, thế giới đã bước vào thế giới phẳng, kết nối vạn vật. Vậy mà tận mắt cả hai vợ chồng lại được chứng kiến cái sự ma sự quỷ. Thực ra điều ấy vốn dĩ chỉ được theo dệt trong những câu chuyện mà người lớn hay đem ra dọa bọn trẻ con mà thôi. Thế nhưng hình ảnh ấy, giọng nói và tiếng cười ấy nó thật. Nó rõ mồn một ở trước mặt, nó chắc chắn một điều rằng đó không phải là con người. Chưa kịp nói thêm bất kỳ câu gì, cái bóng kia nó vụt một cái, sau đó biến mất ngay tức khắc. Vợ chồng nhà phấn sen cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm, không có một ai. Tiếng ếch nhái vừa nãy cùng tiếng gió vi vu im phăng phắc, bây giờ lại vang lên. Trả lại không gian nơi ấy về bình thường ở bên trong quan tài lộ ra bộ hài cốt màu trắng được khoác trên mình bộ áo giáp uy nghi lộng lẫy nhìn qua một lượt anh phấn nói với vợ ở bây giờ thì mình mình cởi bỏ áo giáp cho người ta sau đó tắm hài cốt bằng nước thơm rồi rồi cho vào trong tiểu sành nhá chị sen nghe đến việc tắm rửa hài cốt Thì tay chân run lẩy bẩy Miệng lắp bắp Vậy vậy thế, thế thế thì mình làm nhá Em em cầm đèn em soi cho Anh phấn không đáp Gật đầu Rồi bắt đầu hì hục làm việc của mình Lúc đầu thì anh cũng cảm thấy sợ đấy Thế nhưng làm dần Mọi thứ cũng thành quen Tay cứ thế thoăn thoát thoăn thoát Đưa từng mảnh xương vào trong tiểu Còn bộ quần áo giáp Hơi cồng cảnh một chút Anh Phấn gấp mãi nó mới gọn vào được Rồi đặt vào trong đó Xong xôi đâu đó Hai người chuyển cái tiểu Ra vị trí khu đất mà ông Cụ Bách đã chỉ Nơi ấy cũng đã đào sẵn cái hố Sau đó Họ đặt cái tiểu xuống Tròn cất đàng hoàng Sau khi xong xôi Vợ chồng còn không quên đốt nhang Rồi tiếp tục dì dầm dì rầm khấn vái Họ quay lại chỗ huyệt cũ để lấp đất Thì đột nhiên có cái mùi ôi thiêu tanh tưởi Từ bên dưới bốc lên Làm cho vợ chồng phấn sen suýt nữa nôn mửa hết tất cả trong dạ dày ra Dưới cái ánh đèn tích điện mờ mờ Cả hai vợ chồng nhận ra Gà và cơm nếp rõ ràng lúc nãy cúng Nó thơm phương phức thậm chí vẫn còn bốc khói ngon miệng như thế thế mà quanh đi quẩn lại có một tí thôi con gà và cả lùm cơm nếp bây giờ đã đen xì xì thiêu rớt thiêu rêu rêu ra biết là sự không bình thường có thể là bị ma quỷ nó sờ tay mó chân anh phấn quay sang rục vợ thôi thôi thôi thôi, mình mình mình vùi luôn xuống đi chắc là chắc là ngại ngự rồi đấy Không việc gì phải tiếc cả, nha. Nói là nói như vậy thôi, chứ bảo làm sao mà không tiếc. Vợ chồng nhà anh chị đâu có dư giả gì. Đống cơm nếp mấy con gà kia, đủ để cho vợ chồng no nê. Thế nhưng khi cả hai còn đang tiếc rẻ, thì bên tai của họ vang lên tiếng cười. Một chàng cười nghe đáng sợ lạnh gai cả sống lưng, tay chân rôn lầy bày. Hai vợ chồng quay tứ phía, vẫn không thấy bóng dáng của ai. Anh phấn lắp bắp. Ai, ai, ai cười đây? Dạ, dạ, ra đây xem nào. Lòa anh vừa dứt không gian lại im phăng phắc một cách kỳ lạ. Một sự im lặng khiến cho hai vợ chồng anh lo lắng. Bỗng dưng xoẹt một cái. Từ trên tầng không, một con chim lợn từ đâu xuất hiện. Đôi cánh màu trắng cứ liên tục nhào vào xuống. Quạt vào mặt của vợ chồng anh chị, khiến cho cả hai vợ chồng tối tăm mặt mũi. ngã rúi rụi xuống đất, còn chim lợn cứ thế, lúc nó trào lên, lúc nó trao xuống, cứ thế mà xà nhà phành phạch phành phạch về phía của hai vợ chồng, rồi kêu lên những tiếng giận người. đao toàn trồm dậy Trời con chim lợn. Thì lúc này trước mắt anh hiện ra Một vị tướng quân Bộ dáng cao lớn Tay cầm long đao Đang đi đi lại lại Chỉ cách vợ chồng anh độ răm bước chân Anh Phấn Sợ đến mức Cứng cả họng không nói lên lời Tay kéo vợ mình đứng dậy Run run chỉ vào vị tướng Chị Sen thấy cảnh ấy Thì cũng hết hồn hết vía bất giác vị tướng quân kia quay phát lại nhìn hai vợ chồng. Toàn thân của ông ta bao phủ một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng màu trắng trắng ẩn hiện. Khuôn mặt vặn vẹo béo mó, khiến cho người đối diện cũng không biết rõ chính xác bộ dáng của khuôn mặt ấy như thế nào. Vị tướng quân tiếng cười văng vẳng vẫn cứ vang lên, giọng nói oang oang bằng tiếng Tàu. Rồi sau đó lại nói bằng tiếng Việt, nghe rõ từng câu từng chữ. Ta là tướng phương Bắc, chết trận nơi đây. Chúng mày cũng khấn cho tao cẩn thận, thì cả tời chúng mày được giàu có, phú quý. Lời nói chỉ một lần Rồi nhỏ dần nhỏ dần Sau đó bóng dáng của ông ta cũng từ từ Biến mất Lúc này vợ chồng nhà phấn sen Chỉ biết quỳ sụp vái lệ như tế sao Đến khi ngẩng mặt lên Thì chẳng thấy bóng dáng Của vị tướng đâu cả Tưởng chừng như vừa rồi họ nằm mơ Chứ không phải là thật Bây giờ anh phấn mới quay sang Có, có, có, có, có phải là thật không hả mình Hay, hay chỉ là mơ mình ơi Chị sen liền cấu anh phấn một cái rõ đau Đau không Các cụ bảo Nếu như là, là là mơ thì véo không đau Nhưng mà rõ ràng là đau thì không phải là mơ Mà mà người ta hiển linh nói như thế rồi thì, thì mình cứ làm theo Không việc gì phải lấn cấn Cứ ngày dầm mùng một Làm cho người ta cái lễ Nhà mình nghèo thì Mình chỉ hương hoa thôi Còn còn khi nào mình giàu, mình có nhà bằng người ta thì mình cũng khấn nó to hơn, nó đàng hoàng hơn. À, được, được, được không? Anh Phấn nghe vợ nói như vậy thì gật gù Bởi vì thực sự lúc này anh cũng chẳng còn cách nào cả. Các cụ cũng đã nói rồi, ý vợ là ý giời. Không nghe, có khi sau này đến có mà cháu còn chẳng có mà húp. Người ta bảo rồi, những thằng sợ vợ thì ấm no đời đời mà. Bàn bạc xong xuôi, hai vợ chồng lại rục rã nhau tắm rượu đi ngồi. Bây giờ cũng đã đến 2 giờ sáng rồi. Một đêm tĩnh lặng với biết bao nhiêu sự huyền bí bao phủ cả làng Việt Đông. ngày hôm nay bốn cha già dừng chân ở hưng yên nơi này được biết đến với đặc sản nhãn nồng thế nhưng mùa này thì cũng làm gì có nhãn lấy đâu ra nhãn mà ăn mà uống cái bụng to của tứ béo vốn đã to nay bị bỏ đói thì nó cứ oong oõng oong oõng kêu sốt cả ruột nhà toét bực dọc này thằng lợn kia mày bảo cái bụng mày im đi tiền sư suốt ngày nó réo với chẳng dắt ăn mới chả uống Đàn ông là phải đặt cái sự nghiệp lên đầu chứ lệ. Nhà Tam với tay lấy sư huynh cũng bực dọc. Thì sư bố nhà ông ấy, ông có tí tiền, ông tệ tạ cho lắm vào Bây giờ, đang không có cháu lãng mà hút kìa kìa. Thì anh, anh anh đúng là cũng có hơi quá tay, mà đòi mấy tí. Nhưng mà phải công nhận là mấy em kia lô sinh. Đúng chửa. Tôi nói thật. Trông em lão em đấy cứ mướt mượt mượt. Vừa được ăn. Vừa được ngắm. Ai mà chả thích. Ai mà chả vẫn khỏi. Mà qua đây cũng nói là để cho chú Tam Vâu chấn chỉnh nhớ. Ừ, chết chú mày gái nghe hết cả bộ răng cần cầu máy xúc. Trong tò mò mẹ. Đã thế lo lại thô. Thỉnh thoảng... rội rội, chú lấy cây rũa sắt, Như là phải tìm cái loại rũa to to, rũa bớt cái răng đề trông như răng ấy. Nhà Tuyết vừa nói xong thì Tam Vâu nó sừng cổ bởi vì bị chạm vào cái nhan sắt này này. Ông nói cái đéo gì đây, hả? Ông có tin là tôi quặt mẹ răng vào cổ ông không? Hả, hả. Lúc đấy đừng có trách là tôi không nể mặt, nhá. Nói xong, Hồng Hổ định xông vào nhà Tuyết dở mon võ. Đại vâu thần công. Nhà Thọt đứng bên cạnh đấy nãy giờ không nói gì. Thấy chúng nó định xong mở ăn thua. Mới can ngăn. Thôi thôi. Thôi. Tôi lạy các chú. Người đã chẳng còn đếch hạt cơm nào vào bụng rồi mà còn cãi nhau. Bỏng bưởi cầm quyết cho nó làm vào. Có thằng nào ít hơn thằng nào đâu. Tứ lợn chẳng biết có ăn được cái gì hay không. Nãy giờ cứ cầm cái tăm chọc chọc chọc chọc vào mồm. Này. Bảo này. những cái việc ngắm bỏng ngắm bưởi nó hay nó đẹp làm bây mà khoe à. các ông không còn trí diện Nhưng mà tôi còn đúng là già rồi còn mất dậy không được cái nước đôi gì thôi bảo đây đằng đếch nào cũng chả có mà ăn bây giờ kiếm việc mà làm chứ không nhàn cứ vì bất thiện bây giờ lão nhị lão tam mới buông tay nhau ra nhìn về hướng tứ lợn để kiếm ăn thế nào mày định đi ăn xin à? ừ thì ăn xin như bà như bà là bói xin tức là đến từng nhà người ta để để để xem bói mình có bát âm dương cơ bà, lo gì chết đói, <cười> chứ mà không làm mà đòi có ăn chỉ có mà chỉ có mà mấy lão nghe tứ lợn nói thế thì như là được khai sáng thế rồi mấy ông già bắt đầu đứng thẳng người tắc phong bệ vệ ơ okay. kìa thầy nhị đúng là thầy nhị rồi ơ okay. kìa thầy tam thầy tam bó cho tôi một quẻ đấy vừa mới đánh nhau như thế thế mà bây giờ thì bắt đầu lại thầy thầy tôi tôi ừ, đều là các bậc thầy ở đây cả với nhau thì phải bảo nhau chứ. tôi nói có đúng không hả các thầy <cười> vậy là nhanh tay nhặt lấy cái bể tát tông dùng cục than bên cạnh viết dòng chữ ở đây có xem bói thế là cái tiệm bói nho nhỏ được thành lập ngay tại chỗ bốn cha già cứ như vậy dắt díu nhau đi vào cổng làng ở trên có cái biển to tướng làng ruồi kính chào quý khách nhìn cái biển với cái tên hơi lạ mấy cha già ôm nhau cười hô hô được một lúc có đám người có lẽ là người làng ruồi Quay sang lừ lừ mấy lão, ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ, Tam Vâu nó mới ho khan một tiếng, rồi cất tiếng giao. <cười> Ai bói đi. Ai biết trước biết sau ạ thì bói đi. Đảm bảo đúng trăm phần trăm. Không đúng thì không lấy tiền. Thế nào mà giao mãi, chẳng có ma nào đói hoài. Mấy lão có phần ngao ngán, tạt vào quán nước, ở ngay cạnh gốc đa giữa làng. Bà chủ quán năm nay đã ngoài 60, mái tóc cũng đã đồi mồi nhìn bốn cha già cha già không khác gì đám thợ say thất tha thất thểu liền hỏi các chú không phải người ở đây à trông các chú lạ lắm nhị toét đang uống cốc nước nghe thế vậy liền trả lời chả giấu gì bà chị bọn này đang đi phiêu lưu giữa đường thì hết tiền Định dở một chút ngón nghề ra để kiếm tiền Thế mà cả cái làng ruồi này Nó vô cảm với tương lai của bản thân quá Bà bán nước nghe vậy thì cười Ý các chú là cái việc xem bói ở đây hả? Ở đây người ta đang bài trừ mê tín dị đoan nhiều lắm Hơn nữa ở đây toàn là người già với trẻ em Thì xem cái gì? Các chú đi từ lãy đến giờ Không thấy toàn là người già mới trẻ quan nữa à? nhà thọt vách vách cái tay điếc lại hỏi ờ thế đàn ông đàn bà đi đâu hết rồi mà trong làng lại toàn người già với trẻ con ở bà chị bà già nghe vậy liền nhổ tẹt cái bã dầu đang nhai móm mém đi xuất khẩu nao động hết cả rồi nhìn toàn nhà toa thế kia nhưng mà chả có mấy người ở đâu thôi tốt nhất là đi chỗ khác mà bói mới toán chứ có khi cả toàn ở đây cũng chả ai bói lấy một quẻ tam vầu nghe bà già nói thế thì ánh mắt đăm chiêu, thế đến cả chữ ba chữ quỷ người ta cũng không cần à, ngoài cái tài xe bói, anh em chúng tôi đều là cánh đại pháp sư cả đấy. nhà thọt nó cũng bắt đầu giờ kèo lăng xe, Đấy này các thầy đây toàn là những người nổi tiếng trên livestream đấy, có nguyên cả một câu lạc bộ fan hâm mộ của các thầy đấy đây này bà xem, <cười> bà bán nước nghe giới thiệu là ai Thì nheo mắt nhìn bốn cha già. Bắt ma. Nổi tiếng á. <cười> Chưa từng biết. Nhưng mà nói thật các chú đừng buồn nhớ. Tôi trông các chú rất giống như cái đám thợ say ý. Thầy Pháp nà nà nà nà phải đạo mạo oai phong. Chứ đằng này nhìn các chú chán đời quá. Bị bà già chê. Máu sĩ nổi lên. Các lão mặt đỏ tía tai. Tứ lợn mặt nó phúng phính. trong phúc hậu nhất đám mới bảo. Ồ So gì bà chị nhớ? Người ta bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhớ. Con lợn, tuy béo nhưng cỗ lòng chưa chắc lâu ngon. Bọn này mặc dù giản dị, nhưng không phải dạng thâm thường. Bắt ma bắt quỷ, chấp thân Với lại, những đại pháp sư chân chính thì thường bình thường, giản dị. Thấy người ta nói là đi vào đời sống của bà con, thì pháp sư cũng là người mà. Bà Nước định lên tiếng, thì có người đàn ông đi con The Rim trong giống của nhị tuét. nhưng mà không độ bô dừng khựng chức quán bà chị cho xin bao thăng long mềm đi mấy quán rồi mà trả quán nào bán đây nhà tôi thì loại này lúc nào cũng sẵn thế chú trưởng thôn đi đâu đấy trong tất bật thế người đàn ông cầm lấy bao thăng long trả tiền rồi nói thì đây vẫn là cái vụ cái miếu nhỏ của nàng mình đây Đã bầu các bố ở trên xã, trên huyện làm đường thì tránh nó ra. Thế mà nhất định các bố bầu là phải đi qua đấy. Cho nó tiết kiệm ngân sách. Tiết kiệm đồng ở thấy. Đám công nhân làm đường. Cứ làm đến chỗ đấy là Y như rằng là ấy móc học. Rồi có đứa bị tai nạn. Chúng nó đang e rẻ cả nũ ở đằng kia kìa. Chả đứa nào dám làm nữa. Thế mà mấy bố làm công trình. Nãy đi nhờ tôi tìm thầy để giải. Tình hình này... không giải được có mà húp cháo cả nũ bảo rồi mà đếch nghe nhà toét uống trà từ nãy đến giờ xót ruột lắm tự dưng nghe thấy có phi vụ bắt ma bắt quỷ thì mắt sáng như đèn ô tô ok ông anh ơi dừng lại em bảo dừng lại em bảo Này, đi đâu mà vội mà vàng mà bấp phải đá mà quàng phải dây buồn buồn dừng lại trốn đây em thưa câu chuyện tỏ bày đôi phen Trân <cười> Trọng giới thiệu với ông Anh Tôi và ai sư đệ đây Là người tài đấy Đảm bảo 100% là mọi việc êm xuôi Nhà Thọt mặc dù tai điếc Thế nhưng mà được cái mũi thì nó thính Đã ngửi thấy cái mùi tiền Cũng sông lên à, Đảm bảo đây toàn là những thầy uy tín Hàng Việt Nam chất lượng cao Được cấp chứng chỉ hành nghề xuyên quốc gia lão tứ cũng giật giật tay lão thọt hai bốc phét vừa thôi có đấy chứng chỉ đâu mà giới thiệu im đang lăng xê mà các chú cứ chảy vào mồm tôi kệ mẹ tôi nói gì thì nói nói đoạn lão thọt lại quay sang Ông ỏng ê báo cáo với bác trưởng thôn các thầy đây chưa ngán bất kỳ thể loại nào quỷ đói ma đói ma châu ma tàu ma ta ma canada ma mỹ các thầy đoanh hết Tính đến nay cũng phải mấy trăm vụ rồi Quan trọng Đối với các thầy chính là chuyện ăn uống Các cụ bảo Có thực với vực được đạo Nói không phải điều trừ Đang trở bên Mỹ Nó mà làm xong được cái thông lũng Thông lũng Thông lũng gì nhỉ mày nhỉ à, Thông lũng silicon Ờ Chỗ đấy đổ đầy thóc gạo là các thầy sang ăn một chuyến rồi ạ Nasa nó đưa tận lên sao hỏa để bắt ma của sao hỏa đấy. Tam vâu lẫy giờ im lặng. Nghe thấy thế thì cái mồm vâu trẻ ra. Vậy là yeah, bọn này xin ít tiền lộ phí. Thế là xong. <cười> Một cái miêu hoàng trừ Cả trăm cái miêu hoàng. Bọn này dỡ hết. Ông trưởng thôn nhìn bốn cha nhếch nhác Mặt mũi dị hợm. không khác nào từ trong vườn bách thú đi ra, thì có phần nghi ngại, bởi vì sợ gặp ngay phường lừa đảo. Ông ta còn đang trần chừ thì có người thanh niên mặc quần áo công nhân chạy đến hốt hoảng, bác bác bác, bác trưởng thôn ơi, đã tìm được thầy chữa. ôi dồi ôi, bọn cháu đang ngồi nghỉ giải lao mà tự dưng có đám người mặt mũi băm trộn xuất hiện, cứ như là quan lính ngày xưa ấy, đến quan bọn cháu rồi đuổi đi. cả bọn. còn đang ngơ ngác chưa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã biến đi mất bọn cháu còn nghe tiếng cười sằng sặc dọa nạt bảo là, là nếu như không chịu đi thì thì người ta chợt cụt chân cụt tay chúng cháu trong khi đó nghe rõ là tiếng mà chẳng thấy người đâu ông trưởng thôn nghe vậy thì tái mặt ồ thế thằng chủ thầu nhà các anh đâu tôi đã bảo rồi chuyện tâm linh không đùa được còn đích nghe Thế bây giờ trắng mắt ra chữ Bác bác ơi Bây giờ làm nào bác vụ này mà dừng lại thì chúng cháu chết Có khi rồi cả nhà đi ăn cám cả lũ Ông trưởng thôn nhìn qua bốn cha già Khuôn mặt chẳng có chút uy tín nào Thôi thì tống kế Đành phải tùng quyền ờ, Đây th th th Thầy đây Toàn là cao thủ võ lâm đấy Nhưng mà Ăn nhiều một tí phải không hả các thầy Nhà thọt không để người ta nói câu thứ hai chớp luôn. Đúng vậy. Bọn này ăn phải cái hơi nhiều. Bốn con gà, bốn con vịt. Ăn trước làm sau, đảm bảo uy tín. Nếu không thì cắm xe. <cười> Bà hàng nước lúc ấy cũng chẳng biết tài năng của các lão ra sao. Nhưng cũng tát nước theo mưa. Bốn thầy, ăn như thế thì chắc chắn là nà. Là, là uy tín rồi Thôi. mọi người về xem tình hình như nào chẳng may vớ vẩn lại chết người ra đấy thì khổ thế là trong giây phút ngắn ngủi bốn lão lại được người ta mời làm một vụ bắt ma mới bây giờ khuôn mặt không còn như là khỉ ăn ớt nữa ai nấy đều phấn khởi phơi phới vừa đến vị trí cái miếu nhìn công trường xung quanh nham nhở nhà toét đã nhìn thấy quỷ khí bốc lên ngùn ngụt như là chúng nó đốt lốp xe liền bảo báo cáo với các đồng chí nhá miếu quỷ nhá có từ lâu rồi thế mà còn to gan động đến thì đúng là gan to bằng giời báo cáo lại với đồng chí nhá tạm hoãn may mà các đồng chí mới động đến rìa miếu chứ chẳng may mà các đồng chí dùng máy xúc máy ủi quạp đổ cái miếu kia vớ vẩn là án mạng như trôi nhá nhà thọt nó lăn xê ngay nhưng mà may nhất là cái làng ruồi này Hôm nay được hân hạnh đón các đại pháp sư nổi tiếng nhất miền Bắc hạ có đến đây. Mọi việc cứ gọi là say ra cám. Chỉ nay mai thôi là đâu lại vào đấy không phải lo. Đặc biệt là có quyết idol ở đây rồi thì sợ cái gì. Nhà Tam nhà Tứ nhìn bộ dáng bốc phát quá đà của nhà Thọt. Thì chỉ muốn vả cho nó cái tông lào vào mồm. Cho nó tắt cái loa rẻ đi. Chỉ là bây giờ đói. Chân tay rôn. Đúng là nhà Toét. Thì chắp tay sau đít. Vênh vênh cái mặt. đăm đăm nhìn cái miếu. Như là muốn tỏ ra mình là cao nhân. Bây giờ ông trưởng thôn. Thúc giục chủ thầu. Ờ. Thế các thầy đã ở đây rồi nha. Tôi. Tôi. Tôi làm tròn cái trách nhiệm. Nha. Mà này. Các thầy. Ăn thì không nói. Ngày đâu ạ. Mỗi bữa. Bốn con gà. Bốn con vịt. Xong rồi. Là các chú phải lo tiền công cho các thầy đấy. Thôi thế tôi đi. Nha. Ờ. Ờ. Ở xã chuẩn bị phát hạt giống nông nghiệp Thế chúc các chú mọi việc mã đao thành công Xong Ông chạy lên con xe phóng tít đi luôn Lão toét ngẩn ngơ Ôi giời ơi Dìm thái ba cục thế kia mà độ bô thì Vớ vẩn Chạy còn chấp con của mình nhỉ? Vô sư. Vậy là trong buổi sáng ngày mấy Các lão bắt đầu đi mấy lượt Điều tra cái miếu thêm lần nữa Để tìm phương án đối phó Nhưng xem đi xem lại Cũng thấy không có gì to tát Mà mỗi lúc bụng lại một đói hơn May mắn là khi về lán Thì một mâm rượu thịt đã được bày sẵn Trong ê hề Tiếng gõ bát gõ chén leng keng vang lên Đám công nhân thì được chứng kiến Một màn ăn kinh hoàng của bốn nàng già Mồm ai nấy mỡ cứ gọi là bóng nhảy Cứ thế mà tay bốc mồm nhai chóp cha chóp chép <cười> các chú uống rượu là uống cùng nhau thằng nào không uống thì đau dạ dày uống rượu uống chè đây thằng nào không uống thì dạ dày nó đau chỉ trong một nhoáng, bốn con gà bốn con vịt bị đánh bay rượu chè say xưa thì các lão lại lăn quay ra đấy mà ngủ tiếng kéo gỗ như là công nông lên dốc cái lán nhỏ tựa dư như rung chuyển tay chủ thầu bấy giờ mới lôi thằng thanh niên ra một góc. Này, mày mượn thầy cái kiểu gì đấy? Thầy này là thầy ăn hay là thầy phá Thằng thanh niên nghe chủ thầu nói vậy thì lắp bắp. À, anh, anh, anh yên tâm. Thầy, thầy, thấy người làng rồi bảo là hàng tuyển đấy ạ. Là cao thủ đại nội đấy ạ. Là chân nhân bất lộ tướng ạ. Kỳ, kỳ nhân dị sĩ thường thường như vậy. Anh, anh cứ chờ xem... Tay chủ thầu mặt hầm hầm, đám kia mà là lừa đảo. Thì tốt nhất là cả chú lẫn chúng nó, cuốn gói phắn mẹ nó đi đi. Tay thủ chủ thầu sau đêm hôm ấy đã phải suy nghĩ khác về bộ tứ này. Đêm hôm ấy, các lão ngủ say, đám công nhân cũng đành mặc mẹ. Việc mình mình làm cũng bắt đầu dọn dẹp đi ngủ. 12 giờ đêm, chẳng hiểu từ đâu khí lạnh đổ về đột ngột. Tê tái, đám công nhân dùng mình thức giấc. Thế mà mấy anh cha già nó vẫn ngủ ngon lành, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mà nhìn ở bên kia, cái thằng cha mặc áo đỏ, trông cứ như là con chim chích trẻ. Ấy. Nó ôm lấy thằng cha tên là Nhị, hai anh cha khổ nỗi mà ôm nhau ngược đầu. Trong giấc mơ chẳng biết là anh cha quyết ai đầu nó mơ thấy cái gì. Cái đầu môi lắc lắc lắc lắc, cái miệng thì chóp chép, ôm chặt lấy chân của ông cha nhị. Lơi hoay một hồi, nó mút, cái ngón chân của ông cha nhị cứ chòm chọp chòm chọp Đám công nhân nhìn thấy mà hết hồn. Từ ngoài lán, một đám người ăn mặc nhem nhuốc. Đi đầu là hai cái bóng, áo trắng toát, chả rõ là nam hay nữ. Thân ảnh cứ nhấp nháy nhấp nháy xuất hiện. Đám công nhân, mặc dù mệt mỏi lắm, nhưng phút chốc đã tỉnh ngủ. Họ nhìn thấy từ trên những khuôn mặt của đám người kia, những nụ cười vặn vẹo méo mó, đáng sợ. Giọng oang oang dọa nạt vang lên. Tao bảo chúng mày biến đi, mà chúng mày không biến à? Chúng mày muốn chết cả lũ à? Đám công nhân biết Mình gặp thứ gì Ai nấy đều run lên cầm cập Không nói thành lời Bất ngờ Bốn thằng cha già kia tỉnh dậy Miệng ngáp ngáp Lão nhị toét là đại ca Mới lên tiếng mẹ bố nhà chúng mày Đợi mãi chúng mày mới thỏ mặt ra Trông thì đông đấy Nhưng bố nói trước Đứa nào mà còn muốn nguyên hồn phách Thì cút ngay Con muốn hồn phi phách tán Thì ở lại đây ở lại đây bây giờ lão mới dậy dẫy chân nhà thọt còn đang mút cái chân tròn trọt, thì lơ mơ tỉnh dậy vừa mở mắt nghe thấy bảo có đánh nhau liền lập tức trồm sang lấy bộ đồ livestream cái giọng lại oang oang hello anh em nhá ấy dạo này quyết bận đi công tác <cười> ít khi lên sóng anh em thông cảm nhá Hôm nay là buổi tường thuật trực tiếp từ một ngôi làng có cái tên lạ tai. <cười> làng ruồi, làng ruồi từ Hưng Yên. Vỗ tai, trong ngày hôm nay, thầy nhị, thầy tam, thầy tứ sẽ giao chiến với lũ quỷ ở miếu hoang. Anh em ủng hộ đô lễ tặng sao thả tim kia tình đi. À quên mất, bổ cho quả sẻ nhá. Nâu no, không đi làm, cho đỡ quên, nó. No. Đám công nhân đã xuống xít vào một góc lán. Mặc kệ cho các lão khua môi múa mép. Bọn họ cứ rúm rít vào nhau rung lầy bảy. Bóng điện của cái lán tỏ như ban ngày. Bỗng nhiên tắt phụt một cái. Phút chốc cả khu tối om om. Lão nhị, lão tam, lão tứ. lấy ý từ trong người ra mỗi người một đạo bùa. Phi thẳng về đám cô hồn dã quỷ. Rồi lầm bầm đọc chú. Những lá bùa trong phút chốc. Vàng rực lên như nham thạch núi lửa cuồn cuộn lao vào Rồi bung ra những đốm như đốm pháo hoa Bắn tới đám cô hồn giả quỷ Cả đám bọn chúng bất ngờ Không nghĩ đến là cao nhân xuất hiện Chúng lo lăn lóc mỗi đứa một hướng Rồi thủ thế Hai cái bóng áo trắng trong phút chốc Đã bay vút ra chỗ gốc cây đa Gần ngôi miếu hoang Chúng nó đứng ở trên cành đa Rồi cất giọng âm u Chúng mày giỏi lắm Đây là đất của tao Chúng mày đến thì chỉ có má nạp mà. Bà lão già thấy cô hồn giã quỷ bị pháp hỏa của mình Phá vỡ vòng vây Liền xông ra khỏi lán để giao chiến Đám cô hồn giã quỷ lúc đầu còn chủ quan Nhưng dần dần đánh ngang tay với các lão Chỉ là hai cái bóng trắng kia nó cũng có bản lĩnh lắm Đám lâu nhau bị pháp hỏa đã tiêu diệt gần hết Nhưng hai cái bóng vẫn cứ lượn ngược lượn xôi. Lão thọt đang tập trung livestream Miệng cứ bô bô Đã bảo rồi. Bọn này phút mốt. Ăn thua gì. Đánh nhiệt tình đi các thầy. Anh chị em tặng sao đô lết cho các thầy đi. Gươm chữa. Hai cái bóng trắng kia quan sát. Thấy nhà thọt thân cô thế cô một mình. Biết là cái loại không có tài phép gì. Lên vung tấm lụa trắng. Cuốn lên người của Quyết Thọt. Bà lão bị bất ngờ. Không thể nào mà giữ nhà Thọt lại được. Lão Tứ u ớ. Ờ, ơ, hai con mặt giặc chơi ăn gian. Mày mày đang đánh với chúng tao cơ mà. Ờ, thằng đấy thì biết cái gì đâu. Nhà Thọt vẫn cố gắng. Thể hiện mình là phóng viên chuyên nghiệp. À, à, à, à, thôi, thôi thôi thôi chào anh em nhá Quyết quyết bị bắt rồi Quyết bị bắt rồi quyết đi đây ừ, ừ, Mình đã bay rồi Lão thọt lúc này đã bị nhấc bổng lên không trung Cách mặt đất đến 5-6 mét Bị hai con quỷ Nó dùng giải lụa Nó quấn cứ dập dập dành dành Trời đất cảm giác quay cuồng Bây giờ lão mới rú lên Ôi trời ơi Cứu bây ơi, Ôi trời ơi Tám ơi ơi ơi cứu thôi với bạn ơi tối tối bị sợ độ cao bạn ơi thế là lão dẫy giụa đành đạch lão túm lấy một giải lụa ở bên tay phải lão giật Hồng định đu xuống dưới con vong đang kéo lão lên nào ngờ bị trùng một cái nó giật hai con chịu sệ xuống một bên nó nghiến răng nghiến lợi lại tiếp tục xách nhà thọt lên nhà thọt liền rằng sang bên kia, con bên kia lại thấp tha thấp thèo đứng từ dưới nhìn lên, đâm ra trông hai con vong này cũng bị thọt giống như lão vậy. nhà nhị, nhà tam, nhà tứ thấy lão thọt gặp nguy, liền lập tức lấy ra một sấp bùa phóng vun vút về đám cô hồn giã quỷ, rồi đồng loạt quát to kim cô dạ xuất nguyệt hy quang xuất. những lá bùa cứ như nghe lệnh của chủ nhân phóng vun vút ốp thẳng luôn vào đám cô hồn dã quỷ chúng nó rú lên oai oái hai cái bóng trắng kia lúc này mới biết là gặp đại cao thủ rồi chúng nó đang chuẩn bị bay lên để né lá bùa nào ngờ nhà thọt nó ở dưới nó dẫy đành đạch không thể nào mà bay lên nổi cuối cùng những lá bùa bay đến đánh vun vút hai con vong áo trắng bị đánh cho lăn quay ra đất nhà thọt Thì bị giải lụa, nó văng lại vắt qua cảnh cây đa. Quấn tứ tung trông cứ như là sắc ướp nằm võng. Hai con vong quỳ dạp xuống. Xin, xin các ngài, tha cho chúng con. Chúng con có mắt không nhìn thấy thái sơn. Nhà thọt ở trên cảnh cây kêu lên choe che. ấy ơi, thả tao xuống. Tao bảo tao bị sợ độ cao nghe. Bây giờ, giải lụa mới từ từ hạ lão xuống đất. mặc dù đầu óc còn choáng váng nhưng lão vẫn hùng hổ chạy đến chỗ nhà tam nhà nhị nhà tứ đánh đánh chết bẻ lâu đi ôi giời ôi giời ơi buồn hết cả lôn không khác gì là say sóng hai, hai cái con mất dạy hai con khốn kiếp hai con không có nhân tính Bây giờ tam Bầu mới bảo chắc lại là cái quân của hồn dạ quỷ chết lâu rồi nói chúng mày là ai sao lại ở miếu này hả? nếu chúng mày không gây hại gì thì tao gọi quan sai giữ âm đưa đi bằng không bố đánh cho đến clip cũng không còn đâu vậy là hai con vong bắt đầu mếu máu kể lại câu chuyện từ đến cả trăm năm trước hóa ra ngày xưa nơi đây là một khúc sông lớn hai vợ chồng nhà này cũng có của ăn của để cho nên đóng thuyền đi ngao du sơn thủy Qua đoạn sông này thì bất ngờ gặp dông lốc cuốn bay cả thuyền. Trên thuyền mấy chục mạng người phút chốc chết ở sông này. Vì thời đó khu này dân cư thưa thớt, họ được người ta ở đây chôn cất tạm bỡ không tử tế. Dần dần hồn ma không siêu thoát, hóa quỷ, ngự ở đây. Cách đây ngót trăm năm có ông Thầy Pháp đi qua làng rồi, nhìn thấy quỷ khí nặng nề bảo người dân ở đây lập miếu thờ tránh kiếp nạn. nhưng dần dần người làng rùi qua thời gian cũng quên mất, ngồi miếu trở nên hoang phế. Nay đám công nhân đến đây làm đường, không khác nào phá nhà bọn họ. Bọn họ hành cho, may là cũng chưa mất mạng. Nghe xong câu chuyện, lão Tứ mới nói. Thôi được rồi, tha cho chúng mày, cho chúng mày xuống âm tì gặp Diêm Vương để ông ý quyết. Nếu mà chưa hại người thì yên tâm, sớm được đi đầu thai thôi nhớ. Xong, tứ lợn lấy ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong nháy mắt một làn khói trắng, quấn tất cả đám vong hồn bay về phương Bắc. Đám công nhân nãy giờ, nhìn tận mắt thế màn bắt vong đẳng cấp còn hơn cả phim trường Hồng Kông, thì vỗ tay bôm bốp. Nhất là lão chủ thầu bấy giờ mới rụt rè đi đến. Dạ, Ôi dồi, đúng là đại, đại cao thủ ạ. Dạ chúng tôi có mắt, không thấy thái sơn Cứ tưởng các thầy là cái phường lừa đảo ăn hại May quá, công trình lại được tiếp tục rồi Dây dưa một thời gian nữa có khi có khi là chết Dạ bây giờ chắc là phá miếu thoải mái rồi thầy? Tam vâu nghe vậy thì bảo Phá thoải mái, không phải lo <cười> Bây giờ lấy đâu ra ma quỷ nữa Sáng ngày hôm sau, máy cầu máy xúc bắt đầu ình ích, in ích vào làm việc, bình yên vô sự. Đến cả cái miếu, cũng bị quốc tan hoang. Công trình làm đường đi qua làng rồi, bắt đầu thuận lợi xuân sẻ Bốn lão lại được thêm một bữa lòng lợn, ăn tĩ tá, nhận tiền công hậu hĩnh. Cầm sấp polymer mới cóng cửa cửa trên tay, nhị toét nó hớn hở. <cười> Thế này thì tha hồ mà phiêu lưu, nói không phải điều cho anh em mình. có mà đổ tiền sang tận Tây trúc, thành kinh. <cười> Tứ lợn giật luôn cọc tiền đút vào tối. Tiền để tôi cầm, đéo mẹ, loại ông mà cầm của mà hai phút là hết. Xong xuôi đâu đấy, các lão lại leo lên con ngựa chiến mà chạy về phía trước, trong lòng phấn khởi dạo giật. Đám công nhân ở đằng sau, phục sát đất, thế nhưng mà khổ nhìn cái tổ đội này thì thở dài. Hai thằng cha, một thằng thì người cao nhu cái xào chọc, một thằng thì nói không phải điêu chứ, nó khác gì chứ bát giới. Ngồi trên cái xe đạp điện bé con con, trông cứ như kiểu là khỉ đèo gấu đi xe đạp trong rạp xiếc. Còn hai thằng cha kia thì chạy trên con diêm tàu già rồi, một thằng thì cắt đầu cắt môi, một thằng thì tóc ruộng đỏ như dâu ngô, quảnh quạch. thậm chí nó tiện tay nó nhuộm luôn cả râu của nó nữa cái râu thì quặp vào trông như là hai dấu hỏi ở bên mép chúng nó chạy con xe gym tàu đột bô tiếng nổ cứ bành bạch bành bạch trông không khác gì mấy thằng choi choai mất dậy bên là ở bên làng biệt đông vợ chồng nhà phấn sen chỉ trong mấy ngày liên tục gặp sự may mắn, buôn cái gì đắt cái đó, không hiểu từ đâu lại có người ném cho cả cục tiền to tướng. chuyện ngỡ như đùa nhưng mà thật đấy, hai anh chị đều có chung một giấc mơ, trong mơ lại gặp lại vị tướng quân cầm long đao, người ấy uy nghi, cất tiếng: "chúng mày cúng khấn cho tao cẩn thận sẽ được giàu có." Vợ chồng nhà phấn sen biết có người âm phù trợ Không bao giờ quên việc khấn vái Bây giờ có tiền rồi Thì bắt đầu cũng khấn đổ mặt Khi thì con gà Lúc thì cái đầu lợn Thế nhưng điều đặc biệt là Sau một tuần nhang Những thứ ấy Lúc đầu còn thơm phương phức Nóng hôi hổi Bỗng chốc đen xì xì Bốc mùi tanh lợn Đáng sợ Có lần tiếc quá Anh chị đổ ra cho con chó hàng xóm nó ăn Thế mà ăn xong con chó nửa đêm rên ư ử sầu bọt mép chết, cứ như chúng bạ. Sau vụ ấy, hai vợ chồng còn phải đền người ta con chó. Những thứ ôi thiêu lần sau, anh chị mang đi chôn tử tế, tuyệt nhiên không dám ném linh tinh. Trong một thời gian ngắn, nhà phấn sen đã có tiền sắm cái này cái nọ, sửa sang lại cái nhà. Nhiều người phải nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên là sự thay đổi ấy cũng không thể nào qua được ánh mắt cũ vọ của bà chị dâu tên Dung. Chị ta ghen ghét với sự giàu sang của em chồng, bây giờ mới sang rỉ tai chồng. Ông chị này, có phải là ông giấu tôi cho tiền vợ chồng phấn để cho nó có vốn có liếng làm ăn, đúng không? Anh chị quay lại. Dạ thì đông miệng ăn, tôi làm ngày làm đêm còn trả đủ, lấy đâu mà cho chúng nó Mộ rông gật gồ Thì tôi hỏi là hỏi là thế Chứ tôi biết đeo mẹ Móc đít 7 ngày còn trả thấy thối đi Nhưng mà từ ngày Vợ chồng nó chuyển ra mảnh đất ma quỷ đấy ở. Thế mà nó giàu lên thật đấy không ạ Hay là Hay là chúng nó buôn hạng cấm Ông này Ông thử điều tra xem Nếu mà chúng nó buôn hàng cấm Mình báo công an cho nó giữ tổ đi chứ Thương gì cái lũ vi phạm pháp luật? Anh chị vốn là người nghe lời vợ. Khi vợ nói thế, liền cũng rình mò điều tra. Quả nhiên sau bao ngày dình mò, cũng bằng lời lẽ đe dọa, nịnh nọt cũng có. Anh chị đã ép được anh Phấn, nói ra toàn bộ câu chuyện, đào được ngôi mộ người Tàu. Lòng tham của vợ chồng anh ta nổi lên, xin vợ chồng nhà Phấn... Để cho bọn họ cũng cúng khấn mộ người tàu một thời gian. Khi nào của cải dư giả thì lại trả lại cho vợ chồng nhà Phấn. Lúc đầu. Anh Phấn có ý không đồng ý. Nhưng vợ chồng ông anh trai. Dùng hết lời ngon, tiếng ngọt, dụ dỗ, đe dọa. Anh Phấn cũng đành phải thuận ý họ. Khác với vợ chồng nhà Phấn chỉ cúng bái vào ngày rằm mùng một. Hai vợ chồng nhà Trì lại cúng khấn ngày nào cũng thế. Cứ dỗi là cúng là khấn. Thế nên mộ của vị tướng quân người Tàu lúc nào cũng nghi ngút hương khói. Chẳng mấy chốc vợ chồng Trì Dung cũng bắt đầu giàu lên. Họ gặp rất nhiều điều may mắn. Thế nhưng các cụ nói tham thì nó thâm. Khi vợ chồng nhà Trì Dung có nhiều tiền vẫn cứ ôm khơ khơ cái mộ. Trong phút chốc. Vợ chồng nhà Phấn sen bị tống ra rìa, mặc dù bực mình nhưng từ nhỏ đã nương nhờ vợ chồng anh chị, cho nên anh Phấn thành cái vía kiêng nệ, không dám đòi. Một đêm nọ, vợ chồng Trí Dung đang ngủ say, thì nằm mơ thấy có đám quân lính đi theo vị tướng quân người Tàu chặn trước mặt mà nói Chúng Tàu đói Dạy làm cái gì cho chúng tao ăn ngủ lên Đám quân lính Thằng nào thằng đấy giữ tợn Nhìn vợ chồng nhà trề Như muốn ăn tươi nuốt sống Bây giờ tên tướng quân xuất hiện Cũng khấn nhanh lên Đây là lính của tao Cần được ăn Không có ăn thì Chúng nó sẽ tan hồn lạc phách mất Mâu lên Tướng quân nói Rồi rộng thanh long đao xuống đất Đánh dầm một cái âm thanh làm cho vợ chồng nhà phấn chỉ Làm cho vợ chồng nhà dung chỉ Giật mình tỉnh giấc Mồ hôi vã ra như tắm Hai vợ chồng kể lại giấc mơ cho nhau nghe Kỳ thật Lại giống y như đúc Đây không phải là chuyện đùa Hai vợ chồng cuốn cuồng sắp mâm lễ Thế nhưng trời khuya Trong nhà lại chỉ có mấy đồ linh tinh Hai vợ chồng chỉ sắp qua loa Định bụng là sáng mai đi chợ Sẽ mua đồ đàng hoàng Giữa đêm khuya Phải mang đồ sang nhà em trai mà cúng mà khấn Vợ chồng chỉ dung Làm qua loa rồi về ngủ Tuy nhiên Mới cúng xong định quay đi Thì bên tai lại vang lên tiếng Ông ông như sấm động. Quân tao đông mà chúng mày chỉ cũng có từng đấy à? Muốn chết. Tiếng nói sắc lạnh làm cho vợ chồng chỉ rung trong phút chốc tay chân run cầm cập. <cười> thương ngài nhà con nhà con chỉ chỉ có từng nay mai chúng còn mùa lễ cúng sau vừa dứt lời ở bên phía mộ tên tướng quân và đám lính tàu nhấp nháy hiện ra khuôn mặt dữ tợn Tao không biết quân tao đòi chúng mày không làm thì chết nghe đến chết vợ chồng chỉ dung tan bỏ chạy Thế nhưng tên tướng tàu và đám lính bắt đầu rút kiếm, lăm lăm mà bao vây lại. Thành lòng đào chém một cái vào lưng của vợ chồng ngọt sốt. Cả hai đứ đừ đừ nấc lên rồi ngã gục xuống. Chỉ thấy lập tức hồn lìa khỏi xác Tên tướng tàu liền chỉ thẳng thanh đao sẽ xác hồn phách của chúng nó ra mà ăn. Vậy là cả đám lính bắt đầu cười hô hố trồm lên như là bầy hổ đói, điên dại mà xông tới. Đứa thì túm tay, đứa thì túm chân, đứa thì túm đầu của vợ chồng nhà chỉ rung lên. Chúng nó cứ cười sằng sặc chúng nó chạy vòng quanh cái bãi đất sầm sập sầm sập. Cứ như là âm binh đi tuần, cho đến khi cả lũ chúng nó hò hét, chỉ nghe giọt một tiếng vang vọng. Làm gì có máu, bởi vì đây là hồn là phách. bị toàn bộ đám âm binh nó sẽ toang cả ra. Chúng nó cứ thế mà cầm phần đầu, phần chân, phần tay của hồn phách nhà vợ chồng chỉ dung đưa lên mồm mà gặm rau ráu. Đám lính và tướng tàu khuôn mặt rực lên như là nung đỏ đáng sợ. <cười> Cuối cùng, cũng ăn hồn phách của người. <cười> Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ báo thù đất này. Cho đến khi đám âm binh người tàu biến mất, không gian ma quái. Đã tàn biến, chỉ còn lại hai cái xác nằm sóng xoài. Vợ chồng phấn sen tỉnh dậy thì thấy xác của anh chị mình nằm ngổn ngang trước sân, tá hỏa, hô hoán hàng xóm, sang cứu giúp. Chẳng mấy chốc người làng Việt đông súng đông súng đỏ. Sau đó là sự xuất hiện của cơ quan điều tra. Họ tiến hành khám nghiệm tử thi đưa ra kết luận là chết do đột tử. Trên người làm gì có vết thương nào, ngoài hai cái vết đỏ mờ mờ, tựa như là bị ai cầm roi, vụt ở đằng sau lưng, chỉ duy nhất một lạn nhát. Đám ma của đôi vợ chồng chỉ dung diễn ra chỉ trong một ngày, trời đất âm ô. Chẳng hiểu tầng không không có mưa nhưng xét đánh ỉ ùng, mây đen dày đặc đáng sợ. Người làng Việt Đông cũng tò mò về cái chết, đặc biệt là tại sao chết trong sân của nhà em trai. Trong khi rõ ràng là không có dấu vết gì cụ thể của việc mâu sát hay là giết người. Cuộc sống thì đang càng ngày càng phất lên như thế. Cơ quan đã kết luận là đột tử rồi. Thì cũng chẳng ai dám dị nghị Họ cũng chỉ dị tay nhau Đến phương án cuối cùng Có khi là lại sự ma sự quỷ đấy Vợ chồng nhà phấn sen im lặng Đặc biệt là giữ bí mật về ngôi mộ tàu Không ai biết đến cả Mọi thứ đều bị che giấu trong sự tò mò thắc mắc Chỉ có khổ Mấy đứa trẻ con nhà chỉ dung Trong phút chốc mất cả cha cả mẹ Không biết bấu víu vào ai Thế nhưng cũng may là của nà vẫn còn, hơn nữa có đứa lớn, nó lo lắng, chúng nó vẫn có thể nuôi nhau được. Trong cất vợ chồng nhà chị dung xong, làng Việt Đông bắt đầu chìm trong những ngày âm u kỳ quái. Bình thường cảnh vật nơi đây vô cùng sơn thủy hữu tình, chẳng hiểu sao. Cứ đến đêm xuống, cây cối ủ rũ tựa như là bước chân sang một cõi khác. Sáng hôm sau thì nó lại tươi tốt bình thường. Hàng đêm người ta nghe thấy tiếng hò reo Tiếng chạy sầm sập Cứ như là quân sĩ chúng nó đi tập trận Nhưng đến lúc ngó ra Thì ngoài đường vắng tanh chẳng có một ai Họ Cho rằng là tiếng ấy từ đâu vọng về Chẳng phải là ở làng mình. Làng quê Yên Bình ấy Rồi lại chứng kiến thêm những sự thảm khốc Số là mấy Ông Bình trưởng họ Vũ Một trong những dòng họ lớn Ở làng Việt Đông có việc sang bên làng Hạ Về khuya Lúc ấy đổ đã đêm, ánh trăng chiếu xuống dưới tỏ như ban ngày. Thế nhưng cảm giác không gian như có gì đó cứ âm u lành lạnh, ông dùng mình. Nhớ lại những câu chuyện mà người ta đồn thổi nhau. Sau cái chết của vợ chồng chị Dung, ông dùng mình vít ga, cố chạy thật nhanh. Đi được nửa đường thì tự dưng ông khựng lại, ông nhìn thấy những bóng người lố nhố. Như là một đội tàn quân thời xưa đang lững thững đi về phía ông. Linh cảm cho biết đó là những thứ không sạch sẽ. Ông ta quay xe chạy theo hướng ngược lại. Bất ngờ là tự nhiên cái xe nó lại chết máy vào ngay lúc này. Ông ta dù cho có đạp nổ cỡ nào thì máy vẫn cứ ảnh ảnh. Toàn vứt xe mà chạy thì bất ngờ một bàn tay nặng nề lạnh như đá tốm lấy ông. Toàn thân của ông lạnh như ngâm trong cả một bồn nước đá lúc ông bình ngẩng mặt lên thì một khuôn mặt máu me bê bết lở loét với nụ cười quỷ dị đáng sợ dí sát vào mặt ông toàn thân của ông cứng đờ đờ không tài nào cử động nổi trước mặt của ông bình tướng quân mặc giáp chiến ngày xưa trông oai vệ thân hình cao lớn nhu đống rôm, ánh mắt Đỏ rực như là hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào phía ông mà nhếch mép cười. Mày là người họ vũ. <cười> Mày phải chết ở đây. Từng câu từng chữ tướng quân nói ra như mũi dùi chọc vào màng nhĩ làm cho ông Bình quay cuồng rồi ngất lệ. Sáng ngày hôm sau Người nhà và dân làng Việt Đông Thấy ông nằm sóng xoài giữa đường Vội vàng bảo nhau đưa ông đi cấp cứu Đến khi tỉnh lại Ông có những biểu hiện không bình thường Chả nói năng với ai một lời Chỉ nhìn những người xung quanh Thỉnh thoảng trên khóe môi Lại vén lên nụ cười tà ác Bác sĩ người ta thăm khám Thì lại chẳng thấy có vấn đề gì Bảo người nhà đưa ông về tĩnh dưỡng Rồi sẽ bình thường lại thôi. Tin tưởng lời bác sĩ nói. Cả nhà hôm ấy đưa ông bình về. Mong muốn sức khỏe ông dần hồi phục. Thế nhưng thảm họa xảy đến. Đêm hôm ấy hai người con trai túc trực bên giường chăm sóc bố. Lúc ông đang ngủ tự nhiên mắt mở chừng chừng Lại ngồi trồm dậy. Trời đã về khuya. Hai anh con trai đang nhâm nhi cà phê nói chuyện phiếm. Thấy bố tỉnh mừng rỡ chạy lại. Thì bất ngờ sụt một cái. Người con trai cả nằm sóng xoài ra nền nhà không kịp kêu lên một tiếng Chỉ thấy vũng máu đỏ đang từ từ loang lộ ở trên nền Trên tay của ông Bình tự bao giờ đã cầm một con dao nhọn hoắt Là con dao bầu chọc tiết lợn thọc thẳng vào ngực người con trai cả Ông Bình tự nhiên nói một câu nghe lạnh cả người mày là dòng giống nhà họ Vũ, mày phải chết. Anh con thứ hai vội vàng chi hô. Anh ta biết là bố mình có vấn đề gì đó, liền chạy ra khỏi cửa, nhanh như cắt. Ông Bình cầm con dao đuổi theo, con dao cắm phập vào lưng cho đến khi anh này cũng gục xuống, trở thành người thiên cổ. ông bình cứ thế mà cười lên sằng sắc <cười> mày là người họ vũ mày cũng phải chết vừa lúc vợ và hai người con dâu chạy vào buồng nhìn thấy cảnh ấy thì chu chéo khóc lóc bà bình lao lên thảm thiết gào ông sao ông lại sao ông lại làm thế ông là cái loại cầm thú sao ông lại làm thế lại thêm phập một tiếng chỉ thấy bà bình ôm cổ con dao lướt qua cái cuống họng cắt toạc ra một miếng máu phun ra thành vòi hai người con dâu sợ quá lao ra ngoài ông bình cứu thế mà lăm lăm con dao bầu đuổi theo may cho bọn họ mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu khóc chạy sang thấy ông bình cầm dao đuổi theo hai cô con dâu thì bọn họ vội vàng dùng mọi cách để ngăn cản cứu người thế nhưng mấy thanh niên khỏe mạnh cố gắng cầm hèo giữ thế nào ông Bình vẫn cứ vùng vẫy như con trâu mộng nhìn thấy người đàn ông ngót sáu chục mà trông khỏe mạnh khác hẳn với ông Bình thường ngày mọi người trợn mắt ngạc nhiên được một lúc ông díp lên như sấm động làm cho mấy thằng thanh niên giạt ra tung tóe trông rất thê thảm mọi người sợ lắm rồi rúm gió lại với nhau Dường ông sẽ lao vào hành hung bất cứ ai. Nhưng bỗng nhiên ông Bình khựng lại. Cơ thể của ông vặn vẹo rúm gió kỳ quái, khuôn mặt dữ tận. Trong giây phút đó, mọi người nhận ra trên thân thể của ông Bình không còn là khuôn mặt của ông nữa. Mà dường như đã trở thành khuôn mặt của người khác. Khuôn mặt tựa như là bị ai chém, trông ghê rợn. Trong cái miệng của ông Bình đang mím chặt, lại phát ra tiếng nói ồ ồ Rồi sẽ đến lượt chúng mày <cười> Rồi sẽ đến lượt chúng mày Tất cả chúng mày Rất chàng cười Ông bình cứ thế cầm con dao bầu Ấn thẳng vào tim mình Chậm rãi Cho đến khi ông ta gục xuống chết tốt tại chỗ Tất cả mọi người chứng kiến cảnh ấy Thì kinh hãi khóc thét lên Trong cuộc đời của bọn họ chưa bao giờ thấy cái cảnh nào đáng sợ như vậy. Rất nhanh chóng ngay trong đêm đó. Người ta điều tra. Thế nhưng thật sự là không ai giải thích nổi. Trăng sáng vàng vặc ảm đạm Ánh trăng tỏa ra cái thứ ánh sáng nó không phải là vàng như mỡ như mật. Như là trong những tác phẩm tiểu thuyết người ta hay tả. Ánh trăng bây giờ... Là một màu u ám, nhợt nhạt, làm cho khung cảnh toàn bộ cả làng trở nên quỷ dị. Trong tiếng gió thổi tới, người ta mơ hồ nghe tiếng chân chạy huỳnh huỳnh, tiếng hò reo cười nói của cả một đội quân. Chỉ là bây giờ, khắp cả làng không ai dám thò mặt ra ngoài, cửa nẹo đóng kịch Ở mảnh đất, bìa sông, sau khi hết tuần nhang, vợ chồng nhà phấn sen, lại ra ngôi mộ của người Tàu thu dọn mâm lễ ôi thiêu. Bên tai của họ vẫn là tiếng nói quen thuộc. Làm tốt lắm. Vợ chồng chúng mày sẽ được sung xuống. Có lại đã quen với những câu nói ấy. Vợ chồng không còn sợ nữa, cứ lầm lũi đi làm việc mình phải làm. Một đêm chết chóc tang thương của làng Việt đông nặng nề trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Điều tra về cái chết của nhà ông Bình coi như cũng xong. Kết luận cuối cùng là ông Bình phát điên phát rồ, không kiểm soát được hành động. Ra tay giết vợ con rồi tự tử. Mặc dù kết luận là như thế, nhưng những người đã tận mắt chứng kiến cảnh ông Bình tự tử. Thì cứ nghi ngờ có điều gì đó. Họ cảm nhận được lúc rằng giao với đám thanh niên thì không phải là ông Bình. Tuy nhiên, khi khám nghiệm thì cái xác đó là ông bằng xương bằng thịt chứ còn gì. Thật sự, cả làng Việt Đông càng lúc càng trở nên mơ hồ, hoang mang và kinh hãi. Đau dạ dày quá anh em Đau dạ dày quá Đang đọc Nó đang đọc là nó bắt đầu đau Dạo này Ăn uống nó nó Giờ giấc nó thất thường Ăn uống nó Bác sĩ bảo Tôi có một bạn Tôi có một bạn là bác sĩ bác sĩ giỏi luôn đó, ok ông nam Vlog em ngủ ngon, tôi có một bạn là bác sĩ rất là giỏi, nó nó nó nó nó khuyên tôi là mày mập quá rồi, ờ, mày phải phải phải đề phòng mỡ máu, <cười> ờ, cao huyết áp dễ dẫn đến các cái cái cái này nọ đó các bạn, ừ. thế mà làm nào? phải chịu khó tập thể dục này, phải chịu khó ăn giảm bớt ăn lại này, này, ăn kiêng dạ không ăn cái này cái này cái này, ok, được, tao nhất định tao sẽ làm theo mày. Và từ hôm tập thể dục chạy bộ. Chạy bộ tập thể dục mỗi buổi sáng thì tôi bị tôi bị bị các bạn cứ hình dung đến kiểu trời nó lạnh quá ấy. Thời nó lạnh quá mặc dù mình cũng có đội mũ đội miếc Nhưng mà nó lạnh quá Mà ra ngoài buổi sáng sớm tập thể dục Thì về tôi bị đau đầu Sau đó là tôi đau hết cái Những cái khớp tay chân Kiểu nó lạnh quá mà các bạn Sáng sớm ở chỗ tôi nó lạnh lắm Đó Và cũng từ hôm bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn Theo như bạn tôi nó khuyên là giảm bớt ăn lại Giảm bớt những cái thứ ăn kiêng thứ nọ thứ kia Tôi bị đau dạ dày. Từ hôm đó tôi bị đau dạ dày. Và điều quan trọng. Thêm nữa. Là. Cũng từ hôm nghe lời bạn tôi. Giảm bớt ăn các thứ như kiểu là mỡ miếng sợ mỡ máu rồi là này nọ. Ấy. Tôi bị huyết áp thấp. Tôi bị huyết áp thấp. có nghĩa là trước khi mà cái buổi gặp bạn tôi đó, trước cái buổi mấy anh em ngồi với nhau đó, tôi tôi thấy là mình đang rất là tốt. Mặc dù nói thật là đúng là đến cái tuổi này, anh cảm ơn anh Nguyễn đã super chat. Mặc dù đến cái tuổi này thì mình cũng bụng mình cũng phệ, mình cũng không thể nào mà mà mà mà phủ nhận cái điều đó. Mình cũng bụng bia, mình tôi ăn khỏe lắm, tôi ăn tốt lắm. Đó. Tôi sống một cuộc sống rất là vui vẻ. anh em thấy lúc nào tôi cũng tràn đầy sinh lực đúng không và năng lượng tôi đâu có thấy tôi có bệnh gì đâu hả anh thấy mà từ hôm nghe thằng bạn bác sĩ giỏi của tôi nó khuyên thì tôi hết bị đau đầu đau xương khớp chân tay đau dạ dày và tột huyết áp à. vậy là sao ủa vậy là sao <cười> sao lại thế tôi chưa thấy tôi bị bệnh gì hết một năm đi khám sức khỏe định kỳ 2 lần bác sĩ đã chuẩn đoán là tôi rất là ok tôi rất là ok <cười> sức khỏe tôi rất là ok. tất nhiên là ngoài cái việc là là anh em cũng đã biết lâu rồi là mắt của tôi thì lâu lâu nó bị tăng nhãn áp, lâu lâu nó nó bị tăng nhãn áp thì cái này là tôi bị từ lâu rồi. và tôi cũng có có bị đau dạ dày cũng từ lâu rồi. nhưng mà nó thỉnh thoảng nó bị thôi. chỉ có những lúc nào mình ăn uống nó nó tùm lum tà la thì mình mới đợt những đợt nào mà rượu chè tiếp khách tiếp khớ nhiều. thì mình bị cái này thì anh em cũng biết lâu lâu tôi vẫn kêu thế nhưng mà đợt này tôi đang rất khỏe tôi đang rất khỏe thế mà từ hôm nghe bạn tôi nó tư vấn thì thì tôi đủ thứ bệnh chắc là ngày mai phải gọi nó mà thôi tao xin lỗi tao xin lỗi <cười> tao rành phải tao thành phải phải phản bội lại cái lời cái lời khuyên của mày thôi tao xin lỗi buổi sáng tao không đi tập thể dục ở đâu sáng lạnh nó ra đường như vậy. Tao không tập thể dục thì không sao, tao tập thể dục sáng sớm ra đường như vậy vớ vẩn có ngày tao tao chết rét ở ngoài đường. <cười> Đúng không không? Má, thời tiết ở chỗ tôi ấy, không? Sáng sớm nó có 8 độ thôi. Nó có 8 độ rồi không? Nó còn có cả sương muối nữa. Mà nó bắt mình sáng tập thể dục, thôi thôi bỏ đi. Tao không biết là tao có tao cũng tập có khỏe hơn thế nào không nhưng mà cái tầm đó mò đường với cái nhiệt độ như vậy <cười> chắc là tao chết rét ở ngoài đường. <cười> Thứ hai nữa <cười> là thôi tao xin phép tôi để cho tao ăn uống bình thường đi. Tại vì tao là người lao động mà. Mình là người lao động. Mình cần phải một ngày mình phải ăn đủ từng đó thì nó mới cung cấp đủ cái năng lượng để mình làm những cái công việc hoạt động. Đó. Đúng không các bạn? Đúng không? Mình khác với những, ví dụ những cái ông cán bộ văn phòng hay là sơ vi nào trắng cổ cồn thì có thể là họ sẽ ăn giảm bớt đi một tí để... Bởi vì là cái công việc của họ, có thể mình chưa nói gì đến cái độ vất vả, nhưng mà ít nhất là cái mức tiêu thụ năng lượng của họ ít hơn. Còn mình là người dân chợ, mình là người lao động, mình làm việc nó cần phải đủ năng lượng. để duy trì và vì mình, mình mình ăn nó không đủ để duy trì cái năng lượng cho nên nó ảnh hưởng đến cái dạ dày nó đau đó nó không <cười> chắc là mai phải xin phép mai phải xin phép bạn tôi là ta, ta xin phản bội lại lời khuyên của mày <cười> chúng ta không thuộc về nhau ok <cười> Ờ, nó đau dạ dày nó khó chịu thật sự cái lúc lại đang đọc nó đau mà bắt đầu là vào cơn đau ấy. từ lúc đấy đến giờ nó cứ lâm dâm lâm dâm đau dạ dày nó khó chịu gây <cười> okay. anh em nào mà bị đau dạ dày đã biết cái cơn đau nó không đến nỗi tôi thì tôi không có bị nặng lâu lâu tôi lại bị đau một chập khoảng nửa tháng lại hết mình cứ quay lại điều điều độ với cái nhịp Hằng ngày của mình thì nó hết Chứ mình mà cứ uống rượu nhiều Ăn uống nó có thể là do công việc Hoặc là nhiều có những cái đợt cỗ bàn Tết Ăn uống nó sai Cái nhịp bình thường đấy là nó đau Anh em biết rồi Cái bao dày nó kỳ lắm Mất ngủ nó cũng đau à, Mất ngủ nó cũng đau Rồi cái gì cũng đau à, Cãi nhau vợ cũng đau Cái <cười> giống đau dạ dày Đau nó khổ lắm Nó khổ lắm Nó không đau có đến mức quần quại Nhưng mà nó khó chịu Nó khó chịu ừ, Có lẽ là mình sẽ phải gặp lại bạn mình Gặp lại bác sĩ bạn mình Để hai thằng phải, phải nghiên cứu lại <cười> Ừ phải nghiên cứu lại Ok là đi xuống kiếm mảnh lương khô ăn. Kiếm miếng lương khô ăn. Cho nó, nó bớt. Nó, nó, nó Dễ chịu tí. Okay, một lần nữa xin cảm ơn uh, tác giả Lương Duy. Cảm ơn anh em. Và ngày mai chúng ta sẽ xem xem là là là, là còn cái điều gì. Nghe có vẻ cái phần này thì, thì nếu như anh chị em cảm thấy thì kỹ càng một tí thì phải nói là phần này có vẻ là đúng là thời gian dài. Uh, thời gian delay lâu. Nhưng mà cái phần này tác giả Lương Duy viết trau trước hơn hẳn. Anh em không nhận không? Mặc dù là thời gian delay lâu, nhưng mà Lương Duy viết trao chút hơn hẳn luôn. À, thì ok, chúng ta sẽ xem xem những tập sau nha. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon có giấc là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.